các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ống đó. cảm thấy tiếng thoái lưỡng nan. cuối cùng gì cô phải kéo tay cô đến trước cửa phòng, rồi nhanh chóng lấy máy quay ra. gõ cửa đi chứ. còn chần trừ gì nữa. gì chuẩn bị xong rồi, còn không mau lên. lầm thầm thầm đứng ngẩn ra đó. còn gì giống như mụ đàn bà chua ngoa đánh đá, dùng đầu đập vào cánh cửa gỗ thay tay. nhanh như chớp, cô ôm lấy gì, trước khi để nước mắt trào ra. Cô đã kịp kéo gì vào thang máy Khi cánh cửa thang máy tinh một tiếng và đóng lại Khuôn mặt cô đã nhòe nhẹt nước mắt Sau khi thang máy bắt đầu đi xuống Đến tầng thứ 18 Cô cố hết sức để nuốt tiếng khóc nấc nghẹn cuối cùng Đến tầng thứ 12 Cô dùng khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt Đến tầng thứ 8 Khuôn mặt của cô đã không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào Cô bình tĩnh nhìn gì bật cười Họ coi như không có chuyện gì xảy ra, chậm chậm bước ra khỏi đại sảnh, rồi đến vườn hoa bên ngoài khách sạn. Cuối cùng dì cô cũng bộc phát cơn tức giận cố kìm nén, nói như bắn súng. Con sợ cái gì chứ? Người phải hổ thẹn không phải là con, mà là thằng danh ấy. Con quen nó đã 13 năm, 12 tuổi con và nó đã yêu nhau. Nói thẳng ra, nếu hai đứa dậy thì sớm, thì bây giờ đã có một đứa con biết làm việc nhà rồi đấy. Là nó có lỗi với con, chứ không phải là con có lỗi với nó dì đừng nói nữa có được không lâm thầm thầm gần như dùng hai tay bịp chặt tay lại không được sao lại không nói gì phải nói dì khoanh tay đi đi lại lại giống như đang chửi đồng giữa chợ trên đời này thiếu gì đàn ông tốt việc gì còn phải sống khổ như thế hay là còn can tâm để cho nó đối xử với con như vậy nhìn vẻ mặt tức tối muốn dồn người khác vào thế bí của dì lâm thầm thầm không chịu nổi gào lên còn can tâm thì sao Dì và chồng dì ly hôn rồi Dì thấy người khác sống hạnh phúc hơn Thì không chịu nổi à Dì hy vọng tất cả mọi người đều ly hôn Dì không muốn ai hạnh phúc hơn dì đúng không Dì đã già rồi Dì tưởng dì còn trẻ trung xinh đẹp như 10 năm trước à Con nói cho dì nghe Dì nhầm rồi Dì hoàn toàn nhầm rồi Không có gì thì chồng dì có thể kiếm một đứa con gái xinh đẹp Trẻ trung Đàn ông 40 tuổi là một cành hoa Còn đàn bà 30 tuổi Chỉ là bã trẻ nát Con nói cho gì hay Cô còn chưa nói hết câu gì cô đã tức đến run người Giàng tay tắt bốp vào mặt cô một cái Cái tắt này khiến cho cô Trong những năm tháng khôn đốn sau này chợt tỉnh ngộ Cô bỗng không thể hiểu nổi Cuộc sống thuần khiết giống như tòa tháp ngà Mà cô hằng mong ước Sao lại trở nên hèn hạ, bẩn thiểu Dưới bàn tay của thế gian này Thực ra cuộc sống của cô Vốn không hề thuần khiết Đó là từ sau vụ hỏa hoạn Khi cô bỏ lại quách thiền thiền để ra đi Cô cứ nghĩ rằng Nếu cao chạy xa bay Thì có thể coi như không có chuyện gì xảy ra Nhìn bề ngoài Cô đến Mỹ là để đi tìm tình yêu Nhưng thực tế là cô đang chạy trốn Chạy trốn khỏi quá khứ ảm đạm và đau buồn Lâm thâm thâm Sau này cô có quỷ xuống trước mặt cầu xin tôi Thì tôi cũng mặc kệ Đó là do cô tự chuốc lấy Dì cô buông một câu phũ phàng Rồi bỏ đi Không đó gì bỏ đi trong nước mắt để lại lâm thâm thâm cô đơn ngồi trong xe. Nhìn vào cửa khách sạn qua cửa kính xe, cô đợi hình bóng của cố trạch nặc xuất hiện. Khi anh sánh bước cùng Joanna đi ra thì đã là hơn 8 giờ tối. Thành phố đã lên đèn từ lâu và tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Thấy họ bước ra, lâm thầm thầm cầm di động bấm số gọi cho cố trạch nặc. Từ xa, cô nhìn thấy anh nhanh chóng bắt máy, nói với giọng rừng rưng quen thuộc. Có chuyện gì vậy? Lầm thầm thầm nói nhỏ Hôm nay dì và chú ly hôn Thế mà chúng ta vẫn còn ở bên nhau Anh nói xem Có nên chúc mừng một chút không Cô trạch nạc hít một hơi thật sâu Em có bị bệnh không đấy Cô bật cười Phải tôi đang bị bệnh đây Ở chỗ anh có thuốc không Tôi đến gặp anh lấy thuốc nhé Về nhà đi Tôi cho anh nửa tiếng đồng hồ Không được sớm quá Cũng không được muộn quá Thế nhé Không đợi anh đáp lại, cô vội vàng ngắt điện thoại. Sau đó cả người co rúm lại, cô khóc nắc lên thành tiếng. Bỗng dưng thấy sợ hãi khi phải một mình đối diện với tất cả. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô muốn được trở về ngày xưa. Lúc đó dì cô là cô gái xinh đẹp nhất khu tập thể, gia đình cố trạch nạc cũng rất sung túc. Anh lại học rất giỏi. Anh là chàng trai vừa đẹp trai vừa học giỏi mà nhiều cô gái mơ ước. Đường Minh Hồng là chàng trai chơi bóng rồ giỏi nhất. Tôn Diễm là cô gái có cái miệng loa phóng thanh trong số các bạn nữ nhưng lại là người bạn tốt nhất của cô. Còn em gái cô là Quách Thiện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net